Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tạ Kiệt bỗng trở nên mầm mại Anh vỗ nhẹ nhẹ lên bà vai của Hà Kinh Tỉnh lại đi Kinh à, đừng ngủ nữa Hà Kinh còn buồn ngủ đứng lên Nhành tay xoa xoa khóe miệng còn dính nước miếng Tạ Kiệt lúc này mới chú ý đến Cô ấy trang điểm nhẹ Tô son môi nhạt cọ lên mặt bàn Cả bộ váy mặt trên người bởi vì nằm úp sấp quá lâu Mà trở nên nhăn nhúm Làm cho Tạ Kiệt không khỏi cảm thấy ai nấy Anh vừa tan tầm sao Em chỉ biết anh hay tăng ca, vốn nghĩ sẽ gọi điện thoại cho anh, nhưng rồi lại sợ âm ý đến việc làm. Có ăn cơm không? Có muốn cùng nhau ăn một chút không? Hà Kinh có thể nhận ra được ánh mắt nhìn về phía Tạ Kiệt rất là bức thiết và đáng thương. Em không cần chờ anh, anh đã ăn qua rồi. Tạ Kiệt nghĩ mình sẽ cử tuyệt, nhưng khi nhìn đến về mặt của Hà Kinh tha thiết thì thật sự là không đành lòng. Lời nói đến miệng lại thành ra. Tuy nhiên không cần em nói, tăng ca ban đêm thật là dễ đói. Cơm chiều anh ăn là món nhật Em cũng biết đó Căn bản là không thể no bụng được Anh có thể ăn qua lại với em một ít Vậy thì tốt quá rồi Em sẽ nhanh chóng hâm nóng lại Anh trước hết đi rửa tay đi Hạ Kinh nói rồi vui vẻ đứng lên Một lần nữa ngồi trở lại trước bàn cơm Hạ Kinh nhẹ nhàng xới cơm cho tạ kiệt Thuận tay lại gắp một lát thịt đặt ở trong chén Cười rồi nhìn anh Xem đi, ăn có được không Ngon lắm, ngon giống hệt như là trước kia Giống hệt như là trước kia ư Mũi của Hà Kinh không khỏi cay cay Cô nhỏ rõ lần cuối cùng mình nấu ăn cho tạ kiệt Chẳng qua đối với cô chỉ làm nửa tháng trước Trước hôm đi tuần trăng mật một đêm Ở nhà trứng Bắc thào trộn đậu hũ Canh trứng rong biển Làm sao có thể dùng với từ trước này chứ Không khí lập tức trở nên lạnh lẽo Hai người im lặng ăn cơm Bởi vì đánh vỡ không khí xấu hổ này Hà Kinh bắt đầu tìm đề tài để nói chuyện Tại sao anh lại im lặng như vậy? Anh im lặng ơ Chúng ta khi ăn cơm cũng không nói chuyện phiếm. Tạ Kiệt không ngừng đầu lên. Hà Kinh không hề nghĩ ngợi gì, liền cắt ngang lời anh. Thôi đi, anh lúc ăn cơm là đặc biệt nói nhiều, lại còn già vờ nữa sao? Đó là trước kia. Lại là trước kia. Sau khi Tạ Kiệt nói xong cũng cảm thấy không được tự nhiên, dường mắt mà nhìn sang Hà Kinh đánh trống lặng. Đối với anh, em cũng là người trước kia. Hai người cùng nhau cười cười. Hạ Kiên quyết định về sau không đối thoại về mối quan hệ trong vòng luận quần của bọn họ. Tình cảm của bọn họ hiện giờ chỉ có xấu hổ và ngượng ngùng. Sau tối qua khi cô thấy Thạ Kiệt, đều không hỏi qua anh một câu. Chúng ta cuối cùng trong lúc đó đã phát sinh cái quái gì? Cô đã từng hỏi qua Hạ Kỳ vô số lần về vấn đề này. Nhưng khi đối mặt trực tiếp với người trong cuộc thì một câu cũng không nói nên lời. Hạ Kiên không biết hành vi nhìn về phía trước này của mình là tích cực hay là tiêu cực nữa. Hiện tại mới là 8 giờ rưỡi. Cầm nắp xong tính sẽ làm cái gì đây? Anh không có dự tính là cái gì cả. Tạ Kiệt vừa nói xong thì điện thoại trên mặt bàn lại rung lên. Là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp sáng lên trên màn hình. Tạ Kiệt vội vàng bắt kịp. Anh phải nhận điện thoại. Nói rồi anh xoay người lên lầu. Hạ khinh ngồi yên lặng trên ghế trong chốc lát. Chua sát sông lên chóp mũi nhanh chóng nhắm mắt đàn áp lại. Khi cô mở to mắt ra thì về mặt đã trở nên bình tĩnh. Cô đứng lên bắt đầu thu giòn bát đĩa Rửa sạch chén một nửa Thì Tạ Kiệt đã trở lại nhìn bàn ăn sạch sẽ kinh ngạc hỏi Sao em lại dọn dẹp nhanh như vậy chứ Anh còn chưa ăn xong mà Em không nghĩ đến anh chưa ăn xong Hạ Kinh không quay đầu lại Tạ Kiệt đứng ở tại chỗ nhìn cô Hạ Kinh trước kia cũng như vậy danny bọn họ đều cảm thấy Hạ Kinh chính là một cô gái nhanh mồm nhanh miệng Lúc cạnh nhau cùng với anh nhất định Là giống hệt một cái sống máy Nhưng mà kỳ thật bọn họ đều đã sai lầm rồi Hạ Kinh lúc thật sự tức giận sẽ không muốn nói chuyện Tạ Kiệt lúc tức giận cũng không nói chuyện Có lẽ đây chính là nguyên nhân đem bọn họ có rất nhiều vấn đề tích lũy đến không thể quay lại được mới bùng nổ Làm sao có thể chứ Tạ Kiệt suy nghĩ miên man rồi tự nở ra một nụ cười Ngay từ khi quen biết nhau bọn họ đều đã có tính cách như vậy Nếu thật sự không thích hợp thì bọn họ sớm đã chia tay Đâu cần cùng nhau tiến từng bước từng bước đến ngày hôm nay Nếu là Hạ Kinh trước kia sau khi giận dối một lúc sẽ xoay người lại bộc lộ nỗi lòng của chính mình hoặc là nước mắt long lanh chờ anh đến dỗ dành nhưng về sau đó một khi tôi thức giận thì sẽ không bao giờ nói chuyện nữa nói chuyện cũng không nói với anh tạ kiệt nghĩ đến đây thì trên mặt đã lạnh như văng không nghĩ đến lúc này hà kinh đột nhiên xoay người lại anh cảm thấy em thức giận có lý do hay không hả chính là những lời này trước kia hà kinh mỗi lần tức giận về sau đều hỏi anh vấn đề này Tại kiệt đến nay đều không tìm được đáp án chính xác cho vấn đề này. Anh anh cái gì mà anh chứ? Anh gan bàn là không phát hiện ra em tức giận hay sao? Hà Kinh nhíu mày lại, cái loại cảm giác này là gì? Hà Kinh đứng dưới ngọn đèn màu cam trong phòng bếp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net